Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với nhiệt Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đồng hành theo dõi tiết tập 9 của tác phẩm tiểu thuyết Cửa gió của cố tác giả nhà văn Xuân Đức bởi những tình tiết rất là xúc động. Hôm qua chúng ta đã xem tập 8 và chứng kiến những cái sự hy sinh của các chiến sĩ bộ đội với những cái tinh thần quyết liệt và không bỏ cuộc. Hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến Cái mặt trận vĩnh tinh đang rất là cam go và cùng với lợi nhân vật chính của chúng ta theo dõi tiếp cái hành trình của anh như thế nào. Mới xa cái đội chính trị cam lộ gần một tháng mà trừ trong khoảng khắc hẳn hôn dẫn tổ công tác của lợi vô ấp ăn nhà. mà đánh gầy giạc đi, mắt sâu trũng, cặp lông máy như trồi thêm ra phía trước. Quảng lượm đâu được mấy cuống thuốc lá cầm lệ Dùng rau găm thái vụn Rồi chia cho lợi một nửa Hút tạm vậy Hết cái thời phi phèo xa lem rồi Gần chục hôm đi chui như dẹp Không bám nổi cơ sở Gạo ăn cũng đã hết rồi Lợi đào mắt ngó lượt qua các võng Một không khí trầm nặng Ưu tư trùm lên toàn đội Lợi biết tình hình hoạt động của các tổ gặp khó càng lớn Quảng thờ phi một cái Ho lục khục Đoàn anh bắt đầu kể tiếp Chúng nó bốc toàn ấp ăn nha lên cồn mà đò 4 ngày. Sau đó bắt đầu thanh lọc. Mẹ sướng bị bắt chẳng có lý do chi hết. Nghe số cơ sở trong Đông Hà báo ra. Chúng nó cũng không đánh đập chi cả. Cho ăn uống bình thường. Ra mà Đông Hà 2 ngày. Thì chúng trở mẹ vô Huế. Tôi có trở lại nhà ông hoan 3 lần. Cả 3 lần tới hộp thư đều nhận được tin. Mẹ đi vắng. Nhà có khách. Lần thứ 4 tôi quyết định tìm đến một cơ sở khác. Nhà này cũng có khách nhưng cơ sở vẫn bố trí cho gặp hỏi ra mới biết, khách chính là bọn bình định. Sau khi trả dân trở về ấp, bọn này chiếm giữ ở tất cả các nhà, lấy cớ là để ba cùng với nhân dân. Ở nhà Hoa là thằng tá trung úy Đoàn. Theo như cơ sở cho biết, thằng Tranhy đẹp trai, ăn mặc giản dị, hay cười và cho kẻ bọn con nít. Hắn về ấp lần đầu tiên cùng thằng cha cố vấn Mỹ mà thằng phó tỉnh trưởng trong hôm bốc dân, hắn ở nhà Hoa tỏ ra cần cù lịch sự, chưa có hiện tượng dò hỏi hay những biểu hiện đều cáng chi cả. Nhưng Hoan thì rất hoang mang. Không dám bắt liên lạc. quả ngừng lại. Điều thuốc sâu kèn tất ngấm từ lúc nào? Anh quẹt diêm châm thuốc rồi lại dù gì kể tiếp? Chúng tôi đã báo cáo tình hình lên huyện. Huyện ủy huy nhận định cùng với việc Mỹ đổ quân ra đường 9, bọn Bình Định đang mở chiến dịch đánh sâu từ cơ sở, xét lại từng gia đình để giới bề bè gây ý chí của họ. Mà tôi nhất trí với nhận định ấy, việc chúng nó bắt mẹ sướng biểu hiện rất rõ ý đồ đó. Anh thấy đã thâm độc chưa? Và mẹ bên cạnh, hoan rất vững vàng. Còn trừ thì gai rồi. Câu chuyện của Quảng bị cắt ngang về mấy tiếng pháo giít qua đầu, nổ giật phía sườn núi. Chỉ mấy mấy chục hôm mà đã có thêm hàng chục trần địa pháo mọc lên khắp các cao điểm. Máy bay trực thăng, phản lực L-19, quần tơi thả bầu trời, cả một vùng rừng núi đường chín ê trề những âm thanh thô bạo và hỗn độn. Có tiếng ông đội trưởng gọi, Quảng nhảy xuống đất, chạy mấy bước rồi ngoái lại bảo đợi. yên chí nghỉ đã Khi nào đi được tôi sẽ nói Rốt là đường vô cơ sở bị tắc rồi lời thầm nghĩ như vậy và vẫn thấy lo cho Hoan Cứ theo như cách nhận định của huyện ủy Thì tính mạng của mẹ sướng không đến nỗi nguy hiểm lắm Chúng mất mẹ chỉ cốt để cô lập Hoan thôi Liệu chế có chống trọi nổi những thủ đoạn thâm hiểm của bọn Bình Định không lời nhắm mắt cố mường tượng ra bộ mặt của cái thằng tá nào đó đang ở trong nhà Hoan Mà thằng béo ị mặt tròn như đĩa cầm lún sâu Không trúng rồi Thằng ấy có vẻ ràn dị kia mà Một khuôn mặt gầy, mắt tì hí, gò má nhô cao, môi thâm tím, cũng chật nốt. Thằng y đẹp trai, hay cười nữa. Vậy thì đúng là một tên công tử da trắng mật, lông mày mỏng chút, tiếng nói ồn nền. Lợi chật phì cười. Con người ta xấu xa đâu phải ở cái mặt mũi. Tại gian mình không tưởng tượng gần giống với những khuôn mặt bình thường vẫn gặp hàng ngày. tối đó, Lợi cố gắng thuyết phục đồng chí đội trường cho mình vô ấp. âm đội trưởng khịt khịt mũi hồi lâu. Rồi với vẻ cực chẳng đã, ông gật đầu. Ông cho Quảng đi theo để đề phòng bất trắc Hai người vô thiết hộp thư, thì gà đã gáy rớt một. Quảng thỏ tay vô húc cây ngô đồng moi ra màu giấy gấp nhỏ như cốc áo. Hai người bò giật lùi trở lại rãnh khoai, cách hộp thư chừng ba chục thước. Họ chúi đầu vô dây khoai, bấm chất đèn pin đã được bịt kín, chỉ còn một giọt sáng bằng hạt đỗ, lần theo dòng chữ ngoệt ngoạc. Mẹ chưa về, nhưng em cần gặp tại đây. Lấy dí miệng vô sát tai Quảng hẹn lại đi Quàng môi túi lấy ra một tờ giấy quấn thuốc rồi rút cây bút bi hí hoái viết tại đây tối mai tức 20 tháng 6 qu quảg Tr lên gốc cây ngu đồng đầy màu giấy vô lỗ nhỏ rồi quay lại hai người bám sát nhau chờ ra bờrào Lợi bỗng thấy hồi hộp như lần đầu vào trận chiều hôm sau hai người đi rất sớm họ vượt qua cồn mà đỏ lúc mặt trời còn di những chớn vàng khè, Lên đồi đất bỏ hoang. Họ ngồi hút thuốc chờ trời tối. Cậu bảo liệu hoan có đổi lòng không? Quảng bất ngờ hỏi và xoay hẳn người sang lợi. câu hỏi thật khó trả lời. Lòng dạo con người vốn đã khó đo. Huống chi lại sống giữa một vòng kìm kẹp. Ngày đêm mở cạnh một thằng ác ôn tâm hiểm. Lợi khẽn lắc đầu hỏi lại. Có cách chi khở trăng chừng đoàn bình đĩnh ít không? khở thì trăng khó nhưng sợ lôi thôi. Răng? Quảng dụi tắt điếu thuốc bỏ vô túi để dành Anh nói chậm rãi, nó cứ ở lì trong nhà Hoan, khử nó tại đó sẽ lên lụy cho chị ấy. Giả như biết được quy luật đi lại thì thịt nó chỗ khác tốt hơn. Cái đó phải hỏi chị Hoan. Quảng cười miễn cưỡng nhưng lỡ Hoan phản rồi thì sao? Cậu ngạc nhiên à? Một tốc hoạt động mòn chân ở đây, thiếu chi những trò cháo trở ấy. Biết đâu đêm đi hai ta lại sập vô bẫy. Câu kết luận của Quảng như một màn mây kéo ngang qua mặt lợi, một viết cảnh bi đát lờn vờn hiện ra. Lợi lắc đầu cố su đuổi nó đi Nhưng cũng phải biết tin vô cơ sở chứ Thôi, tối rồi, vô đi Cả hai cùng đứng dậy Phủi bụi ở quần rồi sốc lại súng Bốn bàn chân lần giò theo lối cũ Thấp thỏm ngập ngừng Vô tới dãnh khoai thì khoảng ấn vai lợi nằm xuống Cả hai đảm mình trên bồng khoai Căng mắt ngó về phía trước Lợi tiền tay ngắt một lát khoai Đưa lên miệng nhai Nhựa lá nhơn nhớt, hăng hăng Đêm không trăng, không mây Và cũng không gió Khoảng tối như đặc lại, tiếng côn trùng dì già triền miên. Cứ mỗi lần phải chờ đợi, lại có cảm giác như mình già hơn lên mấy tuổi. Bởi vì thời gian của sự chờ đợi bao giờ cũng lê thê, rằng rằng. Thêm nữa, đầu óc phải nghĩ ngợi quá nhiều. Đã có lần lợi nghĩ lần thần, sung sướng nhất có lẽ là những người không bao giờ phải chờ chân một điều truy hết. Nhưng rồi suy tính lại, anh lại thấy không có chi vô vị hơn cuộc sống chân tuột đó. Thực ra lợi và quảng không phải đợi quá đâu. Họ đã phát hiện thấy hoan lùi lỗi từ trong vườn mía chui ra. Hoan vừa đi vừa chạy, thỉnh thoảng chị lại ngồi thụp xuống thỏ tay vô hộp thư. Chắc chắn chị sẽ không nhận được một tin chi mới. Hoan tựa lưng vô gốc ngu đồng, hai bóng đen chập một nặng như chết giữa cái vườn hoang. Lợi mấy lần nhổm lên đều bị quảng viện vai dí xuống. Họ vẫn nằm như ngậm tăm ngoài rãnh khoai. 5 phút, 10 phút rồi ước chừng một tiếng trôi qua thị thao bên tay nợi hôm nay chưa tiếp xúc được đâu tại răng phải cẩn thận đồng chí ạ Thế này thì quá quát mất hết lòng tin ở quân chúng rồi lời thầm nghĩ như vậy nhưng không dám tranh luận dù răng các đồng chí địa phương cũng có kinh nghiệm hơn mình hơn nữa trong nguyên tắc đi cơ sở bộ đội phải phục tôn cán bộ địa phương hoàn đã rời gốc cây đi quanh một vòng đúng là chỉ sốt ruột lắm hoan ngồi xuống rất thấp Chắc chỉ đang căng mắt, ngó ra phía rào. Lợi muốn là một động tác chi đó, muốn phát ra một tiếng động nào đó để Hoan có thể nhận ra, hoặc ít ra cũng nghi ngờ mà đi lại hướng này. Nhưng bàn tay quàng như bàn là cứ già già trên lưng, khiến lợi đành cắn răng, gối cầm lên vòng khoai, chịu phép. Gà đã gáy lần hai, Hoan đứng lên ngó đảo một vòng nữa rồi quay người chui trở lại vườn mía. Lợi thấy lòng cuộn xót một nỗi thương cảm và ân hận. Trên đời này còn có chi đau đớn hơn bằng sự thất vọng. Nỗi đau mất mát chỉ nhức nhối một thời gian thôi. Còn thất vọng có thể diêm chết một đời người, làm cho kẻ khác phải thất vọng về mình là một tội ác. Cơm sáng tôi nóng rồi. Chị ngồi ăn luôn. Thấy chị ngủ say quá, tôi không nỡ đánh thức. tá nói nhẹ nhàng thánh thoát như tiếng sáo. Những hôm đầu Hoan rất khó chịu với cái giọng đói nhẹ tênh ấy. Để đáp lại, chị thường hự một tiếng nặng như trì rồi quay ngoắt đi. Nhưng đến hôm ni, gần một tháng rồi, cái âm thanh ấy cứ leo reo bên tai, đến nỗi trì thích quen dần và cũng đỡ khó chịu. Ta ngồi xuống trước, so hai đôi đũa gác lên hai bát cơm và chờ đợi. Mấy lần trước Hoan nhất định không ăn, nhưng không ăn thì đói. Gạo tá mua về không có chỗ đựng Đã đổ chung vô phi gạo của Hoan Hơn nữa chị không ăn thì tá vẫn ngồi đợi Lại thánh thoát những câu phân trần giải thích Thôi thì ăn quách cho nó xong Rồi nó đi việc nó mình làm việc mình Nghĩ vậy nên Hoan ngồi xuống mâm ăn hì hụt Đầu cuối gầm Đổi lại tá nhai từng miếng chậm rãi Thỉnh toàn y gắp một miếng thịt bỏ lên bát Hoan Hoan hất xuống tá lại chờ dịp bỏ lên Thôi thì nhai luôn cho nó đỡ kéo dài thời gian Cũng có hôm hoan đi làm về sớm hơn tá, chỉ chỉ đóng một bơ gạo đổ vô nổi. Nhưng rồi lại nghĩ nhiều bận nó nấu giúp mình, chờ mình không nấu giúp lại coi chướng quá. Ý ra cũng đừng để người ta khinh mình ích kỷ Dưới là chị xúc thêm bơ nữa, và đến bữa hai người lại ngồi cùng xuống như một sự tự nguyện. Cứ vậy mà thành nếp quen, hai cái bóng lặng lẽ vô ra một mái nhà, âm thầm ngồi xuống đứng lên quanh một mâm cơm. Trông như một cà vợ chồng bất đắc ý, đang đợi ngày ly dị. Trong cuộc sống, cái im lặng rất khó có thể kéo dài, đặc biệt là với lớp trẻ. Ăn trưa vơi bát cơm, ta đã lên tiếng trước. Mấy hôm nay coi chỉ có vẻ xanh hơn, hình như ban đêm chỉ ít ngủ. Hoàn giật thoát cả người. Đêm qua, trước khi lén ra hộp thư, chị phải đếm đủ năm chục tiếng ngáy của ta đều đặn như nhau, mới dám quả quyết là hắn đã ngủ say. Không biết lúc mình đi, hắn có thức giấc lần nào không? Nghĩ vậy hoan cố cười nhạt nhạt. Anh biết bắt bệnh nữa hả? Nhiều nghề hả? tá cười nửa khép nửa mờ. Vậy ra chị chưa biết hả? Tôi là một bác sĩ. tá đặt bắt cơm xuống kề bằng một giọng xa xôi. Tôi phục vụ trong quyền lực Việt Nam Cộng Hòa được 3 năm thì chuyển ra ban cắn sự nông thôn. Ở trong quân ngũ lương to hơn chứ? Dạ đúng nhưng tôi không thích nhìn những vết thương lửa đạn. Giọng tá trở nên bùi ngùi. Chỉ thông cảm tôi là một bác sĩ nội khoa không muốn làm dịu bớt nỗi đau đớn bên trong của từng con người hơn là mổ xè vá víu bên ngoài da thịt. Công việc tái thiết nông thôn đã làm mãi nguyện tôi. Hoan khó mà hiểu nổi những ý trong câu nói ấy. Chị cũng không muốn kéo dài câu chuyện nên là đũa đứng dậy. nhưng một sự tòa hiệp trước, tá cũng bỏ đũa. Tể tay anh ta bê luôn cả mâm đi xuống bếp. Hoan vội vàng chạy đến. Anh để bác tôi. tá không rảnh. Anh ta tra mâm bắt đĩa cho Hoan rồi quay lại rót nước ra hai ly. Ta uống nước rồi với tay lấy trước mũ lá đội lên đầu đi ra sân. Ta ngước mặt nhìn trời, nhíu mày như một nông dân thực thụ. Trời ơi, ở bước kiểu ni là sắp mưa rồi. Lúa đang kỳ chín khéo không dụng hết là nha. À, nhà ta vụ này cấy được mấy mẫu? Hoan trả lời bắt buộc, chẳng có người làm, hai mẹ con chỉ cúc được có mấy miếng nho nhỏ, không tới bốn sao. Ta khẽ thở dài ra một tiếng đầy vẻ ái ngại rồi hạ rộng. Để coi lúa mọc chưa, tôi sẽ nhờ anh em gặt giúp, vụ tới ta phải khai hoang thêm. Ít ra cũng phải được một mẫu. Nói rồi tá cầm cội đi ra ngõ. Đã nghe thấy tiếng léo nhéo của mấy đứa con nít. Chú tá, chúng mày ơi, chú tá. Hoàn ngồi thừa ra ở chỗ giở bát. Tâm trí chỉ sao động. con người ấy toan tính tới vụ sau. Vụ sau rồi vụ sau nữa. Hắn định ở các nhà ni đến lúc nào? Kể ra hắn cũng không đến nỗi khó chịu lắm. Trong dáng thư sinh như vậy mà lại thần cô. Từ hôm có hắn về đây cái chiếu cái giường cũng sạch sẽ hơn ra trong nhà ngoài ngõ lúc nào cũng nhẫn nhủi tươm tất, ờ mà hắn có dò xét chi đâu, cũng không hăm dọa chêu ghẹo đều cáng chi hết, một mực trị trị tôi tôi, chứng tỏ con nhà có nếp, chỉ một điều hắn còn ở đây thì chắc chắn mẹ sẽ không về được, cực khổ thân già, hơn 60 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa thoát tù tội, thân mẹ liệu có chịu nổi cơn hầm cả thiếu không? Chợt tính tới đòn roi vội dập, hoa nớ nước mắt, 27 tuổi đầu đây là lần đầu tiên chỉ phải sống xa mẹ. Vì mẹ hay dậy ra kềm cặp Hoan nhiều lúc thấy thủ tướng thiếu thoải mái. Nhưng từ hôm mẹ bị bắt tới trừ, Chị bỗng thấy mình trơ trọi, Tự phơi bài ra trong căn nhà hờ hang như vạt áo đứt cúc. Làng xóm cũng kiêng đi lại với nhau, Vì nhà nào cũng có cán bộ ở, Đặc biệt nhà Hoan có ông trưởng đoàn ở nên người ta càng ngại tới. Người dân ấp ăn nha bỗng đều co mình lại trong nỗi lo âu dai dứt. Đều dai dứt hơn cả là việc đứt liên lạc với trên xanh. Đêm qua Hoan nằm ấm hức một mình nhưng không dám khóc, Rõ ràng họ có ý nghi mình. Trời ơi, để cho cách mạng nghi ngờ thì ta chết còn hơn. Nhưng rồi Hoan trấn tĩnh lại. Biết đâu có sự chắc chờ đã xảy ra. Ừm, ở đời ai lường hết chữ ngờ. Như mình đây chẳng hạn, bỗng dưng quảng ách vô cổ, biết khi nào mới cởi được. Liệu có cởi được hay không? Hay là... Hoan dùng mình không dám nghĩ tiếp. Hoan ở lì suốt ngày trong nhà. Tối nay ta không đi giảm một vòng các nhà trong ấp như thường lệ. Việc đó làm Hoan băn khoăn. Sau mấy câu nói chuyện vu vơ. Ta kêu nhức đầu đi ngủ sớm. Hoan càng ái ngại. Không khéo hắn đã nghi mình. tá trở mình mấy cái, nhăn nhó kêu nhức ở Thái Dương. Hoan lôi trong tủ ra da lọ dầu con sóc đưa cho tá tá bôi khắp cổ mũi trán rồi trả lại cho Hoan. Giọng anh ta khàn khàn. Cảm ơn chị. Trời hôm nay tức giông quá. Đúng là oi bức thiệt. Hoan cũng thấy bừng bừng ra da thịt Chị lui vô buồn mình cầm chiếc quạt đập loẹt xoẹt. Ở ngoài tá bắt đầu ngáy, tiếng ngáy của kẻ ngạt mũi nghe gồ ghề như trông lội ruộng nước, tiếng ngáy lúc rộ lên, lúc liệm đi, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng nghiến răng kèn kết. Hắn ốm thiệt rồi, hoan nghĩ, chắc chắn vậy, và thâm thấp đếm từng tiếng ngáy. Đếm được 50 tiếng, hoan vẫn còn nghi ngại. Đếm lại từ đầu, 50 tiếng nữa. Mà cứ đếm trăm cho chẵn 65, 66, 68, 70. Con người ta dù tâm địa thế nào chăng nữa thì khi ngủ những tiếng ngáy phát ra đều vô tư. Hắn giỏi lắm cũng chỉ tới 30, 31 tuổi đào cùng. Vậy mà có lúc coi bộ già ghê. Hai tài tính hắn ít nói, lúc nào cũng ra vẻ tư lự. Mà thôi, kệ xác hắn. Bài tư bài 5, bài Chưa biết chừng hắn lại già vơ, mà hắn cần chi về già vơ. Nếu nghi thì chỉ cần hắn bố trí vài tên tay chân sau hội nhà là có thể tóm được mình ngay thôi. Mà như có người sau nhà thiệt. Không phải tiếng gió nay tàu chuối khô, mình cả lo quá. 85, 86, 89, Hoàn dọn rén đẩy cửa buồn, như người lần ra phía cửa. Đầu trị đâm phải thành tôn, hú bía. Hoàn ôm cả hai tay lên tấm tôn, người run bẩn bật. Tiếng ánh của ta vẫn đều đều. Hoàn đã ra tới chuồng heo, chị ngồi thụp xuống quan sát. Không thấy độc tĩnh gì. Hoan chui ra khóm chuối. Vượt qua tràng đất hoang rồi nao vô vườn bía. Cây ngô đồng kia rồi. Yên nắng quá. Hay lại thêm một đêm thất vọng nữa. Hoan ngón lui một lần nữa cho chắc chắn rồi cắm đầu lao nhanh tới hộp thư. Chị chứng lại. Bốn bề vẫn lặng thinh. Tìm Hoan xe thất lại nho nhoi. Họ vẫn không vô rồi. Chị suýt bật lên tiếng khóc. Họ không vô răng lại hẹn mình. Họ hết tin rồi chăng? Hoan ngồi thụp xuống cạnh gốc ngô đồng, hai tay ôm gối đầu gục xuống út ức. Bỗng có tiếng loạt soạt, chị ngần vội dậy. Hoan suýt kêu đen, lạnh toát sống lưng. Một bóng đen đứng sừng sững trước mặt từ lúc nào. Hai hàm răng Hoan cứng lại, không thể mở ra được nữa. Chị Hoan phải không? Tôi đây. Ôi! Người Hoan tê đi vì kinh hãi, chị ôm lấy đầu ú ớ. Trời ơi! Hồn! Ô hay! Tôi là lợi đấy mà. Chị nói khẽ chứ. Hoan cống mạnh vô mu bản chân mình, chỉ nhắm mắt lại hỏi một cách vô nghĩa và tuyệt vọng. Anh chết rồi phải không? Lợi suýt bật cười, anh đã hiểu vì sao Hoan sợ. Tôi chết thì ai dẫn đường cho bộ đội đánh dốc miếu? Chị không thấy dốc miếu bị đập nát đó sao? Một phút lặng đi, người Hoan ấm dần. Chờ thì chị đã mở được mắt ra, đã đưa được hai tay lên sờ vai nợi. Lợi tiến sát thêm một bước nữa cho Hoan nhận mặt. Bất ngờ Hoan ôm ghi lấy anh. Lợi hút hoàng định giật lùi nhưng không kịp hoa úp mặt lên vai anh Nấc từng cơn dài Nước mắt chỉ ngấm qua áo Ấm hôi hồi trong làn da anh Lợi bất lực trước cơn xúc động Anh khẽ nước bắt ngó xung quanh Đêm vẫn mịt mùng bí ẩn Côn trùng đang giả giết ngợi ca cuộc sống riêng Của chúng nó trong lòng đất Lợi nhoáng thấy bùi ngùi Anh cảm tường những giọt nước mắt tùi hơn Thường cảm này Không phải chỉ dành riêng cho anh Chị có nhận được tin của mẹ không? Không, chúng nó đã đưa mẹ vô Huế, mẹ chỉ kịp cúng cơm cho anh đúng hai bữa. Im lặng một lúc lợi lại hỏi, cái thằng chồng đoàn bệnh định trong nhà chị nó có ở nhà luôn không? Không. Hoa nói dối cố cho là yên tâm, nó đi làm suốt ngày, về nhà rất ít. À mà đêm qua có hay vô không? Không, lại đến lần lợi nói dối, hôm qua có nhiều vụ đột xuất, chắc kịp giúp rụt lắm phải không? Không, tôi chỉ đi ra một tí rồi trở về. Cả hai thì thầm dưới gốc cây ngô đồng Tiếng họ nhỏ chỉ vừa đủ cho nhau nghe Lợi thế mình đang trượt dài trên con đường nói dối Anh cũng biết thừa Hoan cũng không nói thật Nguy hiểm quá Không lẽ niềm tin đã dặn nứt đến thế rồi ư Anh trở đại từ đầu Chị nói không thiệt rồi Đêm qua chỉ chờ khá lâu Hoan rồi đầu vô vai lợi nỗng nịu Anh cũng nói dối Tối qua mới anh không tin em Không phải không tin mà là nguyên tắc bắt liên lạc chị về thông cảm chứ Dạ Câu chuyện dễ chịu hơn Hoan kể gấp gáp vội vàng về những chi đã xảy ra, về cái tên trường đoàn ở trong nhà. Đến khi lợi hỏi quy luật đi lại của hắn, hoan trình bày xong, bỗng thấy trồn dạ. Giọng, định khử à? Phải khử, chúng tôi không thể để liên lụy tới chị đâu. Hoan nín lặng, một đàn khói vô hình nào đó thoảng bay qua đầu chị. Một cái chết, những tiếng ấy vô tư, bữa cơm so hai đôi đũa. Trong bóng tối lợi không thể nhận ra những sáu động thoảng qua trong mắt người cơ sở. Anh nói tiếp bằng một giọng cương quyết. Chẳng đi hết sức nguy hiểm. Chị phải cẩn thận. Tuyệt đối không được sơ hở một hành động cờ trì nào dù là nhỏ nhất. Về phía chúng tôi sẽ quyết tâm khử nó càng sớm càng tốt. Có thể sẽ phục kích, đánh mìn. Cũng có thể bí mật bất gọi. Điều chủ yếu là chỉ phải giúp bọn tôi hiểu được quy luật đi lại của nó. chỉ làm việc đó được chứ. Một cái gật đầu nhẹ nhẹ, tiếng hoan nghe như xa đi. Canh làm được răng đó thì làm. Lợi hơi trột dạ. Tâu nói nghe lấp lửng quá. Lẽ ra Hoan phải dục dã dối giết lên mới đúng chứ. Anh cao mày nghĩ nhanh rồi hỏi. Hai chị có sáng kiến khác cứ nói. Một ngọn gión lạnh bất ngờ lùa qua liền đó là những hạt mưa lát đát đổ. Hoan nói lặng. Trời sắp mưa rồi, anh cứ ra đi đã. Mai ta bàn tiếp. Lợi có vài tần ngần, nhưng cơn mưa đã ập tới thô bạo. Họ chia tay trong dối rắm của những chuỗi mưa. Hoan đâm sầm bô đám mía nhào qua chuồng heo. tiếng ngáy của ta vẫn khỏ khè. Chị lướt nhanh vô buồn thay quần áo. Mưa sán xuống mái tôn sầm sập. Tiếng cỡ quậy rồi tiếng quẹt diêm. Hoàn rán mắt vô sát tấm phên mỏng ngó ra. Chỗ tá ngủ bị rột. Hắn loay hoay kéo giường. Không biết vô tình hay cố ý chiếc giường được kéo sát lại tấm phên. Hoàn rời mắt khỏi khai hở. Đặt rất khẽ đầu lên gối. Bên cạnh tá cũng đã tắt đèn nằm xuống. Chờ thì họ chỉ cách nhau một tấm phên rất mỏng. tiếng thở so le nhau như một sự cố tình. Mưa vẫn đổ hối hạ Các nhà tôn trông tranh xe lạnh hoan muốn trở mình Chị tì cùi tay vô nhấc người thật nhẹ Bên ngoài ta cũng bất ngờ lượt nghiêng người Tiếng thở cả hai đều rất mỏng Và họ đều nhận ra rằng Khó có ai ngủ được lúc này Tán lên tiếng trước Chị không ngủ được à Hoàn nói run run Dạ ngủ được Mới dậy lúc anh kéo giường Rột hung à Dạ Ướt không Mới thấm màn thôi Tiếng thầm thì áp sát vô nhau Hoan có cảm giác như hai người cùng nằm chung trên một giường. Tấm viên mỏng quá, cả hai đều nghe rõ tiếng thậm thột của những con tim. Hoan đặt sấp người lại, biếu chặt lên thành giường, ép lồng ngực xuống gối. Tức nói của lợi lần vờn, nhất định phải khử nó, càng sớm càng tốt. Tiếng thở bên kia tấm viên như ngưng lại. Hoan cố nghiêng tai nghe. Tiếng thở mất hút. Đi đâu rồi? Hay đã chết? Hoan mở chân mắt ngồi vọt dậy. Chị làm sao thế? Từng nói bé xíu lọt qua khe hở, Hoan hấp mặt vô, sát tấm phên nếp thỉ thào. Anh vẫn ốm à? Đỡ rồi, có lẽ ngày mai tôi phải mua hết tôn, dọa lại mái nhà. Hoan cắn cắn vành môi, nhà dọa lại, chiếc giường sẽ kéo ra xa. Một thằng nham hiểm, chỉ phải hết sức cẩn thận, về phía chúng tôi, nhất định sẽ khử nó. Hoan nằm vật xuống giường. Điều cần nhất là chị phải nắm chắc quy luật của nó. Hoan lại lật sấp người, cắn ngập cả hai hàm răng vô tầm ao gối. Hắn có những quy luật chi hè Hoan tự hỏi rồi tự lầm dầm một mình. Tiếng hắn rìu rìu, mắt ngó đâm đâm. Hắn riêng năng, hay dọn nhà quét sân. Hắn sống dè dặt đến từng hơi thở. Có phải đó là quy luật của nó không? Quảng hơi đỏ mặt trước những lời phân tích có ý phê phán của lợi. Quảng liếc mắt ngó ông đội trường rồi nhồm hàn người dậy, xin phát biểu. Tôi có ý kiến. Ít ra tôi cũng có hơn 5 năm bám trụ với phong trào. Trước đây tình hình còn đen tối gấp mấy lần. Đồng chí đợi cố ý cho tôi thiếu lòng tin vào quần chúng Nói vậy là không đúng. Trong những ngày bọn Bình Định bám ấp tôi cũng bám ấp tin, nhưng không thể ngờ nghịch với bọn Ni được. Dù sao tôi cũng có kinh nghiệm hơn đồng chí. Sống trong sự o ép kìm kẹp của kẻ địch ta phải biết chờ đợi. Có lúc phải lùi xa mà nhìn cho rõ. Nếu cơ sở vẫn vững lòng tin thì họ sẽ tìm đến ta. Có khi không phải chỉ thử thách một lần mà là nhiều lần, đó là nguyên tắc. Lợi im lặng lắng nghe Quảng nói. Thực ra lời phát biểu lúc đầu của anh hoàn toàn không có ý chỉ trích về phạm quảng, anh chỉ muốn phân tích cho rõ ràng vấn đề, trên cơ sở đó mà xác định hành động và biện pháp đấu tranh cho đúng đắn. Đêm qua, sau lúc chia tay với cơ sở, Lợi mắng mắng cảm thấy một sự đe dọa đang ngấp nghé chờ Hoan, nếu mình không nhanh tay kéo Hoan đứng vững thì rất có thể bi kịch sẽ xảy ra những điều đau khổ nhất. Suốt đêm lợi không ngủ, chờ Quảng dứt lời, lợi nói chậm chậm: "Tôi đồng ý là chờ đợi, nhưng không có nghĩa là khoanh tay ngồi chờ." cản việc lùi ra xa để nhìn cho rõ như anh Quảng nói thì tôi phản đối. Phải tiếp cận càng gần càng tốt, bài học này chính là các đồng chí đã dạy cho chúng tôi. Buổi gặp gỡ đêm qua với cơ sở lại giúp tôi nhận ra thêm nhiều vấn đề, đúng là cơ sở đang dao động, có nhiều người co lại, nhưng nếu trừ ta cũng co lại thì tình hình sẽ đi tới đâu? Quảng hở sẽ ngày một xa, càng thêm có lợi cho thằng địch. Ta nói rằng nếu cơ sở vẫn vững lòng tin thì họ sẽ tìm đến ta. Nói giữ e một chiều quá, tôi nghĩ bạn bè với nhau thôi mà đến với nhau cũng không thể chờ từ một phía. Hướng chi cách mạng với quần chúng chẳng phải chính các đồng chí ở đây trong những năm gian khổ nhất, thậm chí cả khi quần chúng su đổi vẫn kiên quyết bám sâu đê à. Mình không tin người ta mà đòi người ta tin lại mình, rằng được. Ông đội trưởng lim di mắt ngó lợi. Ông có vẻ ngạc nhiên khi thấy một chiến sĩ trẻ, theo ông là quá trẻ lại con lối nói già dặn, theo ông là quá già vượt ra khỏi vóc dáng mảnh khảnh của anh ta. Ý kiến của cậu ấy khiến ông nhớ lại những năm 60-61. Thằng Diệm lên máy chém càn mòn các làng xã, cơ sở gần như trắng. Ông là người chui như trạch từ xóm ni qua xóm khác. Nghiến răng cúi đầu, chịu những tiếng chửi những cánh cửa đóng sầm, những cái quay lưng ngoay ngoậy. lâu ấy, cậu chiến sĩ này chắc chắn đang chăn bò, đang đánh khăng hoặc bắt chim đốt kiến. Ai dạy cho cậu ấy nói những lời khôn ngoan như vậy? Chắc là các nhà trường ngoài Bắc. Này, cháu học lớp mấy rồi? Dạ, lớp 10. Lợi nói xong mặt đỏ phừng Vô bộ đội lâu chưa? Dạ năm ngoái Lợi cảm thấy suốt ruột Anh cố cao chán lại cho có vẻ già dặn Thưa đồng chí Tôi thấy việc cấp bách nhân lúc này Phải giết cho bằng được bọn Bình Định Tôi có ý định ra về báo cáo đơn vị Xin lực lượng đánh ngấp Không phá bung sự kìm kèm này Thì gay go lắm Ông đội trưởng gật đầu Không hiểu ông ấy đồng tình Hay chỉ tỏ về thông cảm Những người xung quanh đều im lặng Tiếng máy bay, bay vẫn cào xé trên đầu Những ngày này mặt trận đang đánh lớn, Lợi thế rất khó chịu với những cái gật đầu rừng rưng kia. Bỗng từ dây suối một chiến sĩ chạy lên, ống quần đẫm nước thờ hồn hền. Báo cáo trung đội trưởng, đã đội gọi đồng chí về nhận nhiệm vụ gấp. Lợi báo cáo ấy làm cho cả đội xoay người lại, không phải họ ngạc nhiên trong một nhiệm vụ gì đó của bộ đội. Họ ngạc nhiên vì ba tiếng trung đội trưởng đối với cậu chiến sĩ trẻ măng vẫn mắc võng nằm cùng họ. Lợi đứng lên hỏi thi thầm, chuyện chi giữa? Cậu đi nào ghé vô sát tay lợi, đơn vị ra bắc. Hả? Lợi trần mắt ra khiến cậu ta hốt hoảng lùi lại. Thiệt ma đi rất gấp. Một màng gió từ đâu đó đổ sầm vô đầu lợi. Anh quay lại phía các cán bộ cơ sở, tất cả cũng đang nhìn anh. Tuy cậu chiến sĩ cố nói thật bí mật, nhưng mọi người đều đã nghe thấy. Ông đội trưởng trồm đến túm chặt lấy lợi kêu to như một kẻ mất của Không, đồng chí không được đi đâu cả. Tôi sẽ khiến nghỉ, canh rút hết ra bắc, bỏ mặt miền Nam ư. Câu buộc tội như một nét búa bồ choang xuống đầu lợi. Anh ngồi phịch xuống chịu tội. Những người đội trưởng buông tay ra và cũng ngồi xuống, mắt ông chớp chớp. Ông thấy thương, thấy nhớ những người đã ăn đất ngủ hầm với mình hơn là thấy giận. Còn lợi thì ngồi trơ như hòn đá. Chưa lúc nào anh thấy mình bất lực như lúc này. Những người cán bộ cơ sở đang ngồi quanh anh, đang ngước mắt ngó anh chờ đợi đòi hỏi. Lại còn những người không có mặt ở đây nữa. Lợi nghĩ nhanh tươi hoàn Những gì sẽ xảy ra với chị ấy trong thời gian tới Ông đội trưởng chút một hơi thở dài Thôi Đồng chí cứ yên tâm ở ra bác Bọn tôi sẽ cố gắng Việc trước mắt là phải đánh bật bọn Bình Định Việc tiếp theo là phải bám chất cơ sở Nhất định là phải dành lại những người dân cho cách mạng Có phải ý kiến đồng chí lúc nãy như vậy không Đồng chí về đơn vị cứ bóng lại tinh thần đó có ra ngoài Vĩnh Linh cũng thư lại Với bảo con ý đó Chúng tôi không phủ lòng các đồng chí đâu Sống mũi cay xè Kỳ lạ thật Mới lúc nãy thôi anh còn tranh luận Còn khó chịu Còn bực bội với những con người xung quanh Chờ anh thấy thương họ vô cùng Mai mốt có dịp quay lại Biết đâu trong số những người này Nhiều đồng chí sẽ không còn nắm chặt tay anh Lợi đứng dậy đi tới từng người Miệng cố mỉm cười mà không dám cất tiếng nói Rồi anh theo cậu liên lạc đạp dần chạy như bay Về chỗ đóng quân của đại đội Quý gia đón anh tận ngoài mép duối, mau lên, anh em chuẩn bị xong cả rồi, chỉ thiếu có cậu. Giang gấp với đại đội trưởng. Đại Hoa Kỳ đêm qua vừa đưa tin, tiểu đoàn bộ đội Vĩnh Linh đang chốt khu vực Cồn Mã Đỏ. Lời xứ người lại kêu lên, trời đất ơi, có vậy mà phải rút à? Quý phì cười, anh cầm tay lại kéo đi. Vừa chạy quý vừa giải thích trong hơi thở. Đó là nói chuyện như vậy, chứ còn tiểu đoàn rút là do nhiệm vụ đặc biệt, thằng Mỹ có ý định đổ quân ra Vĩnh Linh và Quảng Bình, lệnh chiến đấu khẩn cấp. Tiểu đoàn ta phải ra chiếm lĩnh trước cao điểm, sẵn sàng đánh địch đồ bộ. Lợi thấy ủ hai bên mang tay. Thằng Mỹ dám đồ bộ ra vĩnh linh ư? Cuộc chiến đấu giáp mặt sẽ xảy ra ngay trên nền nhà mình. Tự hào biết mấy, mà đau thương biết ngần nào. Không biết ở ngoài đó, bố, chị thảo, tất cả mọi người đã biết tin đó chưa? Đã chuẩn bị hầm hố gì chưa? Lợi thấy cồn cào trong ruột. Anh lao lên phía hàng quân đang tập họp. Đại đội thành một hàng dọc, Luôn theo đường giao liên ngược trở ra phương Bắc Cả vĩnh linh đang hồi hộp chờ họ Lên tới một đồi tranh Lệnh hoành lại trong vệ phía ăn nhà Từng cuộn khói bốc cao Đen kịt tiếng đại bác nổ Xé ruột xé gan Giờ đi khó mà nói được anh nhớ tương Vùng đất nào hơn Con cần cúi gầm đầu xuống bát cơm Và liên địa Mà vẫn có cảm giác Không thể ăn kịp với những lời Dục bối rối của mạng Nó không thể hiểu rằng bát cơm của mạ vẫn còn đầy nguyên. Mạ thì dục nó ăn, gắp cá bò lên bát nó. Cây môi trong tay mạ cứ gõ gõ vô miệng song, toai bò sốt ruột lắm. Nào ăn hết bát đó, mạ sới bát nữa. Cá đây, ăn cho đủ cơm. Pháo nó bắn hú họa vậy thôi, đừng có sợ. Mạ sới thêm cơm. con cần bất ngờ ngầng lên, khóe mắt mạ nó long lanh hai giọt nước. Tại răng hề, nó ngập ngừng. Giác mạng không ăn Chị thảo của tay bưng mất cơm lên miệng cười sạch à, Mà ăn e tới chục bát rồi này Chị thích hẹn về câu nói dối ấy Chị quay vội mặt đi Giả vợ đứng dậy Tìm một vật gì đó Rồi chị xì mũi đi nhanh ra sau lưng con cần Cúi xuống miệng hầm Thằng cu hầm đang ngủ với bà ở đó Nó ngủ say tới mức pháo biển Cày xeo xéo qua mái nhà Cũng không thèm đứng dậy Bà Thảo định hỏi con điều gì đó Nhưng rồi lại thôi Bà khẽ thở dài chắp chắp trong miệng Chị Thảo vén nhẹ tấm mùng cũ Đưa tay ra khua khắp người thằng cu hầm Tiếng và cơm sộp soạp Sau lưng chị chợt ngừng Chị biết con cần đang ngó chị Thôi đành vậy Không thể dục nó ăn thêm được nữa Rồi mai mốt Ở chỗ xa ngái Không biết ai rót nước sới cơm cho con Phải chê nó khôn đớn chút nữa Có đi ngái mấy Mà cũng an lòng Đằng ai mới hơn 7 tuổi Đêm đông ai ôm, ai ấp Tội nghiệp con lắm cần nơi Con cần Lặng lẽ đặt bất cơm xuống mâm Nhồm người dậy phùi những hạt cơm dính ở quần Rồi bê cả mâm Bát đũa xuống nhà dưới Giữa là mạ lại bỏ cơm nữa rồi Hình như suốt ngày đi mạ không ăn đủ một bát Từ ngày cha đi vắng Con cần như bị lây cái buồn của mạ đâm ra ít nói hay nghĩ vẩn vơ. Chiều chiều lỡ lúc máy bay vắng, nó bế thẳng khu hầm ra ngoài mép biển. Chẳng phải để nghịch nước, cái thú vui vốc cát dây nhà đã tan biến từ lúc nào theo bọt sóng. Nhưng con cần vẫn hay ra biển ngó đau đáu vô cái khoảng chân trời hun hút kia. Nó chờ một bàn tay vẫy, nó chờ một cái cười soạt rộng của cha. Con cần thấy biển ngày một dạ sọm đi, sóng đùa cao như những gõ má hốc hát vô và nếp nhăn nối đuôi nhau. Biên cũng hay khóc tối như mạ. Con cần ngồi lâu chỗ rửa bát mà nó cũng ngồi nặng như ngủ cửa hầm. Sớm làng bữa nay ban đêm chẳng ai thắp đèn cứ tối om. Con cần cố nghĩ vẫn không hiểu mà tại dân lại buồn. Tại giang mà hay nhìn nó lấm lét. Hai đà em chúng mà thương nó không được chơi trung thu. Đêm nay thu đây. Căn nhóm có phiên liếp thấy ánh chân lờ nhờ trong hơi sương. Gió táp hơi muối lên ra mặt lạnh nhớp nháp. Mọi năm trước, trung thu đến tha hồ mà vật nhau ngoài bãi. Tha hồ cỡi thuyền giả đánh trận giả. Tha hồ hò hét trống trèo. Thuyền của bọn trẻ con xóm cửa thường khỏe hơn thuyền của bọn tùng luật. Những trận thùy chiến trên cát bao giờ bọn con hít sóng cửa cũng thắng. Sau những lần thắng cuộc, tất cả các thủy thủ bên thua phải làm thuyền. Còn bên thắng, kể cả mấy chiếc thuyền cũng biến thành thùy thủ. Chúng nó vừa trèo vừa hò rêu tiến thẳng lên bờ đất đỏ. Đêm Trung thu là đêm nước lên, sương xuống dậy, chẳng đứa nào dại mà ngủ lì ngoài bãi. Trăng trung thu xóm cửa, chẳng sáng như trăng trên đất đỏ. Biển thương réo to hơn ngày thường, nhà nào cũng thắp hương đỏ nến. Đêm nay trung thu răng mạ không thắp hương, cần bỗng thấy thương biển tay thương mạ. Tiếng lá phi lao giít cồn cào, biển cỡ mình vật vã như sắp sinh em. Ấy là con nước đang lên từ ruột biển mà hình như con nước mặn cũng đang dâng lên từ gan ruột cổ cần Nó thấy ỏi ỏi ở ngực, ở cổ, rồi lên mắt Nó biết... nó sắp khóc Nó mà khóc lúc này chắc chắn mà nó sẽ khóc theo Nó biết vậy nên cố nín Nhưng càng nín càng tức, có nguy cơ khóc hòa ra cho coi Nó biết chắc như vậy Cái gì nó cũng biết Nhưng chính điều hệ trọng nhất sắp xảy ra với nó Cái điều khiến mạ nó ngẩn ngơ, sững sờ suốt đêm qua tới trừ. Nó không hề biết chút xíu, tội nghiệp cho nó. Chỉ cần mấy hôm nữa thôi nó phải xa mạ, xa thằng cu hầm, xa mái nhà tranh như cái bát sành sứt mẻ úp lên bãi cát này, xa cái bờ biển tơi tả sóng đập với những hàng phi lao loi thoi uốn éo. Đi xa lắm, tới cái vùng sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy biển nữa đâu. Bà Thảo lại cựa mình, lại chắp chắp mấy cái ở trong miệng rồi lên tiếng. Thôi mà con cần đi ngủ đi, lo nghĩ nắm nó đọa người, nếu không ngưng thì đừng cho nó đi, ai bắt buộc. Thảo nói lý nhí trong cổ. Chủ Trương Trung, ưng hay không đâu được? Hừm, chủ với Trương, con mình để mình nuôi, người ta lấy quyền chi mà ép. Giăng gọi là ép, Thảo biết mà nói vậy là không hiểu nổi tấm lòng của đàn rồi. Thầm thầm chị thấy việc ra đi của con là quá may mắn. Tình hình chiến đấu đã căng lắm rồi. Sau trận dốc miếu, thằng địch dùng bom tỏa đồ ném vô tội và lên hầu hết các làng xã Vĩnh Linh. Cực nhất là pháo biển, pháo biên bờ nam, khi thì bắn dì già cầm canh, khi thì cấp tập hàng nghìn quà vô một biến thuyền, một góm tre. Mạng sống chứ coi bộ chơi với quá. Người lớn còn tình ngủ, biết đoán hướng để mà bò mà lăn còn ít ham chơi ham ngộ tránh răng nổi. Hơn nữa chúng nó còn phải học hành, có thương con thì phải cho con đi, giữ con khư khư, khéo khâm lại mang tội. Biết nghĩ vậy nhưng lại thấy quá thương, nó còn bé bỏng quá, rứt gọi tay mạ, liệu có vẹn toàn không? Rồi còn chi nữa, sống sao đây? Từ khi anh quyền vắng nhà, cái trèo, cái lưới gác xuống hẻ bếp, căn nhà trống tách, trống toát. Chờ con cần đi nữa, Thằng Hầm chưa biết ngồi, biết lấy ai bị sớm tối cho khuấy vợi nỗi cô đơn. Con cần đã lên từ lúc nào. Nó đặt nhẹ tay lên vai mạng. Chị Thảo giật mình quay lại. Một lát lặng đi. chỉ ngỡ như có bàn tay nào đó đang vờn ra trực bế nó chạy. chỉ dùng mình ôm choàng lấy con, ghi chặt nó vô người. Con cần mếu máu. Mạng, răng dứa mạng. Chị Thảo thấy nghẹn đắng trong cổ Không thể nói nổi một tiếng Chị bế thóc con lên Lúi chuối chạy lại chiếc giường đầu kia nhà Chị bộ sầm người xuống Kéo chăn trùm kín mặt cả hai mạ con Hơi nóng sông lên hầm hợp Con cần trọt thấy sung sướng quá Từ ngày mẹ nó sinh em Nó gần như sai hẳn mùi mồ hôi mạ. Đêm đến cứ vùi đầu vô đống chăn Cố tìm lấy cái hơi cũ còn vướng lại Từ những năm trước Nó không ganh với em mà chỉ thấy buồn buồn Chợt hai mà con ngừng thở Chị Thảo tung chăn ra Con cần ngồi dựng dậy Hình như có ai gọi tên chị Sóng độ ồn hoàm Tiếng gọi lấp vào tiếng gió Hay chị nhầm Nhưng cả con cần cũng nghe thấy kia mà Có tiếng rột rột Một điệu nhạc não nề trao trong gió Thế ra là đài của bờ nam Từ một năm ni Cái loa bên bờ đó nói thất thường Có khi bắn đi hàng tháng trời câm tiệt Rồi đột ngợt một sáng nào đó lại rú lên trời bới luyên tuyên hàng giờ liền. Người dân giới tuyến khổ quá nhiều vì cái loa ấy. Hình như chúng nó đặt riêng một máy nổ để phát loa. Một cái cột loa gắn hai hàng, một hàng 16 chiếc, một chiếc dài tới chừng 3 thước. Mỗi lần loa phát, hơi phầm phập phà qua, mạnh hơn cả gió lào. Nghe nói ở dưới tùng luật, chỗ gần cột loa nhất Có lần nhà ai đó cho vịt con lội ra giữa sông, đúng lúc loa nó phát. Cả bầy vịt rối vô bờ vì sức gió. Nghe chuyện ấy chỉ thảo đừa tin nửa ngờ, nhưng rõ ràng ở cái sóng cửa đây, mỗi lần thằng địch phát thanh chỉ có cảm tưởng như coi đó quạt lửa vô mặt. Từ hôm giúp miếu bị đánh tên này, tiếng loa tịt hẳn, cứ tưởng nó bỏ rồi, hôm nay đột nhiên lại lỡ nói ra cái điều nhạc ấy, rằng mình không đánh vô chỗ phát thanh ấy hả? Nhạc ngừng đột ngột, Tiếng một đứa con gái nhặng nhọ. Hoài Hương đây, Hoài Hương xin gửi lời chào cô bác miền Bắc, Hoài Hương xin hỏi lại lần nữa, ông Trần Thị Thảo, cháu cần cô Thuấn đã sẵn sàng đón tin chưa? Thị Thảo run bắn người, nó gọi đúng cả không chật một ai, thì đạp đống chăn xuống cuối giường lồm đứng dậy, lại nhạc cha cha là sốt ruột, hát hò chi mà ai hoán quá trời. Thưa bố, thưa chị kính mến, em Thuấn tương yêu của anh cháu cần quý mến của chú. Trời đất rõ ràng đã chú Lợi răng lại giữa hè chú Lợi ơi! Tiếng được con gái vẫn đọc từng câu uốn éo. Bố đã từng dạy con đi một đội sàng học một sàng khôn. Con đường hành quân xâm lược vào Nam đã giúp con nhận ra bao nhiêu bài học thấm thía Nhưng cao hơn những đội đường đã đi là những cái chết của đồng đội. Bè bạn con đã chết dần chết mòn trước hòa lực khủng khiếp của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh Hoa Kỳ. Chưa bao giờ con thèm được sống như hôm nay Bố ơi, con cần phải sống vì thế con đã mạnh dạn tìm về chính nghĩa với quốc gia. Con chiêu hồi ngày tháng 5 Gió ù ù thổi thốc qua cửa phên sóng trồm từng cơn quần quại chị Thảo vật mình xuống giường tay bấu gãy từng chiếc vạc rồi chị lại ngồi vọt dậy nhảy xuống đất chạy đâm ra giữa sân phải làm chi lúc này. Con nghe nói chị Thảo đã sinh em trai phải không? Nó giống anh quyền không? Con mong rằng nó thông minh hơn cha nó đừng bao giờ chọn lấy cái chết thê thảm như vậy trời ơi! Chị Thảo hét lên hai tay ôm ghi lấy đầu bà Thảo cũng tròn dậy thằng cu hầm giật mình khóc thét con cần miếu máu gọi chị Thảo nhào vô nhà đâm sầm xuống ôm lấy con rồi chị lại chạy trở ra láng quáng lang sang như người chữa nhà cháy tiếng nói ảo nghẹo bên kia đột ngột tắt, một giọng hát não nề cất lên chị Thảo biết con chạy ra bãi cát con cần chạy theo khóc tức tười chị quay lại nói như văn lạy con, con vô đi Lại con, mau lên Mà, mà đi đâu Mà, mà lên ông nổi chút xíu về điên Rồi không cho con kịp hỏi Chỉ giật ống quần do khỏi tay cần Ghi thằng cu hầm trong ngực Chạy siêu vẹo lên đồi đất đỏ Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi tập 9 Của tác phẩm Chuyện Cửa Gió Rất cảm ơn sự chui đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn Hẹn gặp lại mọi người trong tập 10 Còn bây giờ Đình Duy xin chào Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc